em thân mến, con tàu Mongolia đã rời London được 6 ngày rưỡi và ông Philip Fox ghi cẩn thận địa điểm, thời gian tàu đi và đến vào bảng hành trình. Tại bến tàu đất nước Ai Cập, thám tử Fisher có cuộc trò chuyện với người giúp việc Vạn Năng. Anh chàng Vạn Năng hí hửng khoe về ông chủ giàu có và chịu chơi của mình, còn Fisher thì kinh ngạc khi biết ông Fox đang thực hiện việc điên rồ là đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Viên thám tử vội trở lại đại sứ quán và thông báo việc. Tỉnh nghi ông Phúc là thủ phạm vụ trộm. Phi sơ đánh một bức điện yêu cầu gửi lệnh bắt đến thành phố Bombay, rồi lên tàu mongola Khoảng cách giữa kênh đào Suez và cảng Aden là 1.310 hải lý. Con tàu Mongolia tăng tốc độ cao nhất để vừa thời gian quy định của các công ty tàu biển là 138 giờ. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp cuốn sách 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp Rüdiger, bản dịch của Duy Lập qua giọng đọc nghệ sĩ Mai Phương. Thế thì con người lập dị tự gian mình trong chiếc tàu Mongolia ấy làm gì? Trước hết ông ăn đủ mỗi ngày bốn bữa, mà dù tàu lắc hay tàu chồm cũng chẳng bao giờ có thể làm trục trặc được một bộ máy tối hoàn thiện như thế. Rồi ông chơi bài úp. Phải, ông đã gặp những người bạn chơi bài cũng máu mê như ông. Một viên chức thu thuế đến nhiệm sở ở qua, một vị bộ trưởng Ngài Desimit Smith đáng kính đang trên đường trở về Bombay Và một thiếu tướng lữ đoàn trưởng quân đội Anh trở lại đơn vị ở Beranet Ba hành khách này đều mê chơi bài huyết như ông Phốc Và họ chơi bài hàng giờ cũng im lặng chẳng kém gì ông Còn vạn năng thì anh ta chẳng biết gì là say sóng cả Anh ở một cái buồng nhỏ đằng mũi tàu Và cả anh nữa cũng ra ăn uống ra trò. Phải nói rằng cuộc viễn du này tiến hành trong những điều kiện như thế, quả thật chẳng khiến anh phiền lòng chút nào. Anh đã xác định được rồi, ăn ngon, ngủ tốt, được ngắm cảnh thiên hạ và lại anh cũng yên chí rằng tất cả những sự ngông cuồng này rồi sẽ chấm dứt ở bom bay. Hôm sau cái ngày ra đi ở Suez, ngày 29 tháng 10, Anh không phải không có phần thú vị khi gặp lại trên bong tàu con người tốt bụng mà anh đã hỏi thăm khi lên bộ ở Ai Cập. Nếu tôi không nhầm, anh vừa tới bên ông ta với nụ cười dễ thương nhất của mình. Có phải chính là ông đã quá bộ dẫn đường dùng tôi ở Xuyên? Đúng đúng, nhà thám tử đáp. Tôi nhận ra anh rồi. Anh là người hầu của cái ông người anh lập dị nọ. Dạ dạ, đích thế. Thưa ông là... Phi Sơ. Thưa ông Phi Sơ, tôi rất mừng được gặp lại ông trên tàu. Thế ông đi đâu vậy? Vạn năng hỏi. À, cũng như anh thôi, đi bom bay. Tuyệt quá, ông đã đi con đường này bao giờ chưa? Nhiều lần rồi, Phi Sơ đáp. Tôi là một nhân viên của công ty bán đảo. Vậy ông hẳn biết nước Ấn Độ? Ồ, biết chứ. phi sơ đáp không muốn đi xa quá cái nước ấn độ ấy chắc nó hay lắm nhỉ hay lắm nhưng nhà thờ hồi giáo này những ngọn tháp những thánh đường này những đạo sĩ khổ hạnh này những chùa chiền này những con hổ con rắn này và những vũ nữ ấn độ nhưng liệu anh có thời giờ dạo thăm đất nước đó không tôi hy vọng là có ông phi sơ ạ ông thừa hiểu rằng một con người đầu óc lành mạnh không được phép chỉ sống để nhảy tót từ tàu bể lên tàu hỏa rồi lại từ tàu hỏa xuống tàu bể với lý do là đi vòng quanh thế giới trong 80 ngày không tất cả cái trò thể dục này sẽ chấm dứt ở Bombay ông cứ tin như vậy còn ông phốc ông ta vẫn khỏe chứ phi sơ hỏi với giọng tự nhiên nhất khỏe lắm ông phi sơ ạ cả tôi nữa cũng vậy tôi ăn như hùm đói gió biển đấy Thế mà tôi chẳng bao giờ thấy ông chủ của anh trên bong cả. Ồ không bao giờ, ông ta không có tính hiếu kỳ. Anh Vạn Năng này, anh có biết cái gọi là cuộc viễn du 80 ngày này rất có thể che đậy một nhiệm vụ bí mật nào đó không? Một nhiệm vụ ngoại giao chẳng hạn. Ông Phi Sơ ạ, thú thực là tôi chẳng biết gì hết và thật tình tôi cũng chẳng thèm bỏ ra một xu để tìm biết cái đó. Từ buổi gặp gỡ ấy, Vạn Năng và Phi Sơ thường trò chuyện với nhau luôn. Ông thanh tra cảnh sát tìm cách kết giao với người hầu của ông Phúc. Điều đó có thể được việc cho ông khi cần thiết. Cho nên ông thường hay mời anh tại phòng trà của tàu Mongolia vải cốc whisky hoặc rượu bia nhạt mà chàng trai ngay thật nhận ngay chứ không khách sáo và còn mời lại để khỏi mang nợ. Và chăng anh cũng thấy ông Phi Sơ này Là một nhà quý phái rất mực đoàn chính Đêm hôm sau Tàu Mongolia vượt qua eo biển Ba Ben Mangep, Mà tên Ả Rập có nghĩa là Cổng nước mắt Và ngày tiếp theo, ngày 14 Nó đậu ở mũi steamer Phía tây bắc Vũng Aden Chính đây là nơi nó lấy thêm chất đốt Thật là nặng nề và quan trọng Cái việc cho tàu bể ăn than Tại những vùng cách xa Các trung tâm sản xuất như thế này Chỉ riêng công ty bán đảo đã phải chi phí hàng năm đến 80 vạn livre. Thật vậy, người ta đã phải đặt những kho chứa ở nhiều hải cảng và tại những biển xa xôi này, giá than lên đến 80 phật lăng một tấn. Tàu Mongolia còn 1.650 hải lý nữa mới đến Bombay, và nó phải đỗ lại 4 tiếng đồng hồ ở mũi steamer để chất đầy than vào các khoang tàu của nó. Nhưng sự chậm trễ không hề nguy hại cho kế hoạch của Philiad Phúc. Nó đã được tính trước cả rồi. Và chăng tàu Mongolia đáng nhẽ chỉ đến Aden vào sáng 15 tháng 10, lại đến vào chiều 14, thế là lợi được 15 tiếng đồng hồ. Hai thầy trò ông Phúc lên bến, nhà quý phái muốn xin thị thực giấy hộ chiếu, Phi sư kín đáo bán theo ông. Thủ tục thị thực xong, Philiad Phốc xuống tàu. tiếp tục ván bài đang dở. Còn vạn năng thì theo thói quen của mình, đi thơ thẩn giữa đám dân chúng người Somali, người Baniang, người Paxi, người Do Thái, người Ả Rập, người châu Âu, hợp thành hai vạn rưỡi dân thành phố Aden. Anh say mê ngắm những pháo đài đã biến thành phố này thành một Gibrantha của biển Ấn Độ. Những bể chứa nước tráng lệ, ở đó vẫn đang làm việc, Các kỹ sư Anh tiếp tục sự nghiệp 2.000 năm trước của các kỹ sư của Đức Vua Salomon. Hay thật, Vạn Năng nghĩ bụng khi trở về. Mình thấy đi du lịch quả cũng không phải là vô ích nếu ta muốn được nhìn thấy cái mới. 6 giờ chiều, tàu Mongolia mở máy, những cánh quạt chân vịt vỗ nước Vũng Aden mà chẳng bao lâu đã chạy trên biển Ấn Độ. được sử dụng 168 giờ để hoàn thành chuyến đi từ Aden đến Bombay. và chăng biển Ấn Độ cũng thuận lợi cho nó. Gió thổi từ hướng Tây Bắc, buồm rong tiếp sức cho hơi nước. Con tàu đầm hơn nên cũng đỡ tròng trành. Các bà các cô trang phục tinh tươm lại xuất hiện trên bong tàu. Các bài ca điệu nhảy lại rộn lên. Vậy là chuyến du lịch được thực hiện trong những điều kiện tốt nhất. Vạn năng rất sung sướng được có người bạn đáng yêu là ông Phi sơ mà số phận may mắn đã đưa đến cho anh. Chủ nhật 20 tháng 10, vào khoảng trưa, người ta nhìn thấy bờ biển Ấn Độ. Hai giờ sau, người hoa tiêu của cảng bước lên tàu Mongolia. Xa xa một dãy đồi in lên nền trời những hình nét hài hòa. Chẳng bao lâu, những hàng cọ bao phủ thành phố nổi bật lên trước mắt. Con tàu tiến vào vũng biển tạo nên bởi các đảo Sanxeto, Colaba, Elefanta, Batchel và đến 4 giờ rưỡi nó đã cập bến Bombay. Khi ấy Phileas Fogg chơi xong ván bài thứ 33 trong ngày. Và ông với ông bạn cùng phe, sau 13 lần lợi thế, nhờ một nước bài táo bạo đã kết thúc chuyến vượt biển đẹp đẽ bằng một trận thắng tuyệt diệu. Tàu Mongolia đáng lẽ chỉ phải đến Bombay vào ngày 22 tháng 10. Nhưng nó đã đến ngày 20. Vậy là kể từ khi khởi hành ở Đôn Philiad Phúc có dư được hai ngày, mà ông ghi lại rất khoa học lên bảng hành trình của ông ở cột những khoản lợi. Vạn năng rất đỗi sung sướng chịu mất đôi giày để được thoát nạn như thế nào? Ai cũng biết là nước Ấn Độ, cây hình tam giác khổng lồ lộn ngược có đáy ở phía Bắc và ở đỉnh phía Nam ấy. Có diện tích là 1 triệu 40 vạn giảm vuông, trên đó được phân bố không đều một dân số là 180 triệu người. Chính phủ Anh đã thiết lập được quyền thống trị thực sự trên một phần đất nước mênh mông này. Một quan toàn quyền đặt ở ta những quan thống đốc ở Madra, Bombay, Bengal và một trung tướng thống đốc ở Agra. Nhưng Ấn Độ thuộc Anh thực thụ chỉ chiếm một diện tích 70 vạn dặm vuông với một dân số từ 100 đến 110 triệu người. Như thế cũng đủ nói rằng, một phần quan trọng lãnh thổ còn lọt ra ngoài quyền lực của nữ hoàng. Và quả thật, tại những miền ở sâu bên trong của một số vương hầu dữ tợn và đáng sợ, quyền độc lập của Ấn Độ còn là tuyệt đối. Từ năm 1756... Thời kỳ được thiết lập thuộc địa Anh đầu tiên trên địa phận ngày nay là thành phố Mandra, cho đến năm nổ ra cuộc khởi nghĩa lớn của binh lính Ấn Độ. Công ty Ấn Độ nổi tiếng này nắm hết mọi quyền hành. Nó thôn tính dần dần nhiều tỉnh khác nhau bằng cách mua của các vương hầu Ấn Độ theo lối trả lợi nhuận hàng năm mà nó trả ít hoặc không trả gì hết. Nó bổ nhiệm quan toàn quyền và tất cả các viên chức dân sự hoặc quân sự. Nhưng bây giờ nó không còn tồn tại nữa. và những thuộc địa Anh ở Ấn Độ trực tiếp thuộc Nữ Hoàng. Vì vậy quang cảnh, phong tục những khu vực nhân trùng có khuynh hướng ngày một thay đổi. Xưa kia người ta đi lại ở đây bằng đủ mọi phương tiện giao thông cổ sơ, đi bộ, cưỡi ngựa, xe bò, xe cút kít, ngồi kiệu, người cõng đi xe ngựa, vân vân. Ngày nay các tàu thủy phóng hết tốc lực trên sông Indus, sông Hằng Hà và một con đường sắt xuyên suốt bể ngang Ấn Độ. Dọc đường có phân nhánh. Nối liền bom bay với ta chỉ mất có ba ngày. Lối đi của con đường sắt ấy không xuyên qua Ấn Độ theo đường thẳng. Khoảng cách theo đường chim bay chỉ từ 1.000 đến 1.001 dặm thôi. Và nếu theo khoảng cách ấy thì những đoàn tàu chỉ cần với tốc độ trung bình cũng không đi mất đến ba ngày. Những khoảng cách ấy tăng thêm ít nhất một phần ba bởi đường dây cung do con đường sắt tạo ra khi phải lên cao đến tận Allahabad. ở phía bắc bán đảo. Dưới đây trình bày vắn tắt lối đi của đường sắt bán đảo Đại Ấn trên những điểm lớn. rời đảo Bombay, bay, nó xuyên qua san nét, nhảy vào lục địa ở trước mặt Tanah, vượt qua dãy núi Tây Gát, chạy lên đông bắc đến Bức Hàm Pua, đi qua một địa hạt gần như độc lập Bundelkund, lên cao đến tận Allahabad, uốn cong về phương đông gặp sông Hằng ở Benares, khẽ tách khỏi sông Hằng một chút. Rồi lại đi xuống Đông Nam qua Bắc Đi van và thành phố Pháp cao và chấm dứt ở ga đầu cùng Canquita. 4 giờ rưỡi chiều, hành khách tàu Mongolia đã lên bến Bombay và đúng 8 giờ thì xe lửa sẽ khởi hành đi Canquita. Vậy là ông Phúc cáo từ các bạn chơi bài, rời khỏi tàu, bảo ban người hầu về chi tiết vài đồ vật cần mua, căn dặn anh rành rẽ, Là phải có mặt ở nhà ga trước 8 giờ Rồi với bước chân đều đều Điểm từng giây như quả lắc một đồng hồ thiên văn Ông đi đến phòng thị thực giấy hộ chiếu Trong lúc thủy thủ đoàn bận rộn Để con tàu Mongkola vượt chặng đường 1310 hải lý Từ kênh đào Suê đến cảng Ái Đen, thì ông Philead Phúc lại rảnh rỗi chơi bài của những người bạn. Viên thám tử Fischer bắt chuyện với người giúp việc vận năng để dò hỏi thông tin về tên trộm láo lỉnh Tàu mongolia mất thời gian ghé cảng biển để tiếp nhiên liệu, nhưng ông Phúc vẫn tỏ ra bình tĩnh vì tốc độ đi của tàu đã sớm hơn dự kiến. Chủ nhật 20 tháng 10, du khách đã nhìn thấy bờ biển Ấn Độ sớm 2 ngày so với quy định. Để biết ông Phúc có gặp khó khăn gì khi đến Ấn Độ hay không, các em cùng đón nghe tiếp cuốn sách. 80 ngày vòng quay thế giới của nhà văn người Pháp, John Wagner và chương trình sau. Chương trình văn nghệ thứ nhi hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.